Tác phẩm Thời Tây Sơn Tác giả Ngô Văn Phú Nhà xuất bản trẻ và nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Ấn Hành năm 2009 Người đọc Minh Hoàng Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Lời giới thiệu Kể chuyện lịch sử nước nhà dành cho học sinh gồm 10 tập của tác giả nhà thơ Ngô Văn Phú là bộ sách kể về những nhân vật lịch sử Việt Nam qua các triều đại từ thời Hùng Vương dựng nước cho đến thời kỳ chống thực dân pháp xâm lược Hầu hết đó là những nhân vật có cuộc đời, sự nghiệp gắn liền với những sự kiện lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc mà học sinh đã tiếp xúc qua sách giáo khoa lịch sử, truyền tranh lịch sử hoặc qua thực tế đời sống văn hóa, lịch sử ở từng địa phương. Ở mỗi nhân vật, cuốn sách đảm bảo yêu cầu cung cấp kiến thức lịch sử, sử liệu mang tính khách quan được thu thập từ các nguồn sử liệu chính thống như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đại Nam Thực Lục, vân vân Mặt khác, dựa trên cốt lõi lịch sử bằng hư cấu nghệ thuật Tác giả vận dụng sáng tạo những truyền thuyết, giai thoại ly kỳ, hấp dẫn về các nhân vật, tạo nên những câu chuyện giàu màu sắc huyền thoại, lãng mạn. cấu trúc từng truyền kể gồm 2 phần chính. Một, giới thiệu tấm tắt tiểu sử và sự kiện lịch sử gắn với nhân vật. Hai, kể chuyện về nhân vật. Đăng xen trong mỗi câu chuyện kể là hình ảnh minh họa những chú thích về những nhân vật có liên quan đến nhân vật chính, đến bối cảnh, triều đại, sự kiện lịch sử mà nhân vật xuất hiện. Kể chuyện lịch sử nước nhà dành cho học sinh được nhà xuất bản trẻ và nhà xuất bản giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức biên soạn xuất bản nhằm giúp học sinh nắm chắc kiến thức lịch sử đã và đang học trong chương trình sách giáo khoa lịch sử ở các cấp học phổ thông. Đồng thời giúp học sinh hình dung được những chân dung, tính cách, phẩm chất vừa cao cả, phi thường mà cũng vừa rất gần gũi, đời thường ở những vị vua anh minh, những trung thần giàu tài năng và đức độ, vân vân Có những đóng gấp to lớn trong việc gìn giữ gian sơn, bờ cõi, xây dựng các triều đại hưng thịnh qua bao thăng trầm của lịch sử dân tộc. Không những vậy, kể chuyện lịch sử nước nhà dành cho học sinh còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc từ những câu chuyện kể về con người và cuộc đời những danh nhân đất Việt mà tên tuổi của họ mãi sáng ngời trong lịch sử dân tộc. Mãi là niềm tự hào, là những bài học về phẩm chất đạo đức đáng quý như yêu nước, hết lòng vì nước, vì dân, tính ngay thẳng, trung thực, đức dũng cảm, hy sinh, lòng vì tha. Đặc biệt là ý thức cống hiến, tinh thần miệt mài học tập, lao động sáng tạo Nhằm đem lại những công trình có ý nghĩa lớn lao về học thuật, y thuật, văn hóa, nghệ thuật cho đất nước Trong quá trình biên soạn bộ sách này, tác giả đã cố gắng chắc lọc từ những nguồn sử liệu chính thống Kết hợp với việc sưu tầm, thu thập tư liệu từ thực địa Sông chắc chắn, khó tránh khỏi bất cập, thiếu sót Rất mong quý bạn đọc gần xa và các em học sinh gửi đến chúng tôi những góp ý xây dựng Để bộ sách được hoàn thiện hơn khi tái tá Trân trọng giới thiệu bộ sách với bạn đọc, nhà xuất bản trẻ và nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Giang Văn Minh Giang Văn Minh sinh năm 1573, mất năm 1638, quê ở làng Mông Phụ, xã Đường Lâm, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Ông thi đổ thám hoa khoa thi năm 1628, đời Lê Thần Tông. Khoa thi này không lấy trạng nguyên và bản nhãn nên có thể coi ông là người đổ cao nhất. Sau đó, ông ra làm quan và đã trải qua các chức vụ như binh khoa đô cấp sự trung, thái bọc từ khanh. Năm 1637, ông được vua cử làm chánh sứ sang nhà Minh, Trung Quốc, cầu phong cho vua Lê Thần Tông làm an nam quốc vương. Tại Yên Kinh, vua Minh Tư Tông không những không muốn công nhận nhà hậu Lê mà còn buôn lời coi thường đất nước ta. Trước sự ngạo mạng đó, chánh sứ Giang Văn Minh đã hiên ngang đối đáp nhắc nhở Triều Minh về những thất bại của Thiên Triều khi xâm lược đất nước ta. Tương truyền rằng bất chấp luật lệ ban giao, Minh Tư Tông đã trả thù bằng cách sát hại rồi trám đường vào miệng và mắt ông, sau đó cho người mổ bụng xem bọn sứ thần An Nam to gan lớn mật đến đâu. Minh Tư Tông còn cho ướp sát ông bằng bột thủy ngân và cho sứ Bồ ta đem thi hại ông về nước. Sau khi thi hại ông được đưa về nước, vua Lê Thần Tông cùng chúa Trịnh Tráng đã đích thân đến viếng Sau đó truy phong ông làm công bộ tạ Thị Lan, tước vinh quốc công và cho an tán tại quê nhà. Sứ thần không nhục mệnh vua Đằng Giang tự cổ huyết do hồng Huyện Phúc Thọ, có hội gian vốn là một điền chủ khá giả, nhà ở vùng bãi kề bờ sông. Ông sinh được đứa con trai, bèn mở tiệc khoản đại ca làng. Chẳng là hồi còn hàng vi... Ông gặp thầy địa lý nhờ xem mồ mã cho ở gò con mọc. Dồi đất vuông, từ rừng đổ xuống sông như hình con rùa bò từ núi xuống uống nước. Ông thầy địa tiên đoán. Mồ này khoảng 15 năm thì tiểu phát và đến 20 năm sẽ đại phát. Một thời gian sau, lên rừng, ông gặp người buôn bè gỗ về xuôi. Thấy ông Giang siêng năng, khỏe mạnh, người này kêu cho làm chân xào. Thầy trò xuôi ngược sông nước mấy năm. Người lấy buôn sinh lòng cảm mến, gã con gái cho. Từ đó, ông Giang trở nên giàu có. Đúng 15 năm, kể từ khi gặp ông thầy địa lý, vợ ông Giang sinh được con trai. Đứa bé ấy chính là Giang Văn Minh. Ngày Minh sinh ra, trời đất mưa to, gió lớn, sắm sét đùng đùng Hôm sau lại tành ráo hẳn. Thằng bé sinh ra, tiếng khóc to không kém tiếng mưa gào, gió thét. Ông bố thích lắm, uống rượu nói con gã chân xào thì phải ăn sống nơi gió chứ. Ngắm lời thầy địa lý xưa, ông gắn cho con học hành, mời thầy giỏi về nhà dạy học. Giang Văn Minh rất hiếu học, khi còn nhỏ, chơi ở gần chùa, thấy ổi chính liền vào chùa chảy trộm, bị hòa thượng bắt được, cầm tay kéo ngược lên. Văn Minh kêu đau xưng là con điền chủ. Hòa thượng vạn hỏi, con học được đến đâu rồi? Minh nói, con học nhiều, chữ trong bụng nhiều quá chịu không nổi, nên khi chăn trâu, phải vạch áo phơi nắng cho chữ khỏi ẩm. Ngước nhìn lên thấy ổ chính, thèm quá, vào lấy mấy quả để ướp chữ cho thơm. Hòa thượng thấy thằng bé láo lĩnh liền bạo. Dịch được câu thơ này thì ta tha cho. gia văn minh nói ngay. Dạ, xin thầy cứ đọc. Sư đọc. Sư tử quật trung sư tử, chiên đàn lâm lý chiên đàn. Nhất thân hữu lại càng khôn khuyết, vạn sự vô ưu nhật nguyệt tràn. Văn minh dịch tức thời. Sư tử trong hang sư tử, chiên đàn trong rừng chiên đàn. Một thân nhờ đất trời cao rộng, muôn việc coi ngày ngắn một gan. Sư chịu là giỏi, mình đọc thêm bài thơ nữa dựa trên tứ thơ của nhà sư. Lông đắc thủy thì thêm ý khí, hổ phùng Sơn thủy trưởng uy nanh, nhân quy cố quốc phương tri quý, thủy đáo tiêu tương nhất dạng thanh. Đọc xong mình bảo nhà sư, xin hòa thượng dịch đi ạ. Nhà sư cười, giỏi lắm, con dịch ta nghe thử. Nếu dịch được như bài trước thì không nhận được tha cho mà còn cho ăn ổi thỏa thích. Giang văn minh vỗ tay reo, thế thì nhà chùa thua con rồi. Nói rồi cậu liền đọc, tung tẩy rồng vương khi gặp nước, rừng thiên hộ tới vuốt nanh dương, người về nước cũ mới hay quý, nước đến tiêu tương mạch vắt trông. Nhà sư xoa đầu gia văn minh khen, còn sẽ làm được nhiều điều mà người khác không làm nổi. Tháng 4 năm Mậu Thình 1828, đời vua Lê Thần Tông, Giang Văn Minh vào thi hội, được lấy đổ trong số 18 người, sau đó lại được chọn những người đổ cao vào thi đình. Vua đích thân ra bài văn sách hỏi về việc thiên hạ và cách chăn dân. Bài văn của Giang Văn Minh trội nhất, trong bài có nhiều đoạn văn hay, vua chấm son dài dọc cả câu văn. Đó là đoạn Giang Văn Minh bàn về phép lấy nhân, nghĩa để trị nước. Rộng lòng yêu gọi là nhân. Làm mà phải gọi là nghĩa, nơi con đường ấy đi gọi là đạo, đủ ở trong mình không đợi ở ngoài gọi là đức. Xưa nay gọi đạo đức hợp với nhân nghĩa là nói vậy. Bậc đế bậc vương danh hiệu có khác nhau, nhưng làm bậc thánh thì cũng như nhau. Mùa hạ mặc áo cát, mùa đông mặc áo cừu, khác thì uống, đói thì ăn. Sự tuy khác nhau, nhưng làm cái chí thì như nhau. Nếu có kẻ nói, sao chẳng bắt chước người xưa, Đời thái cổ làm chuyện vô vi, vô sự. Thế thì còn đâu là sự thúc đẩy. Sách đại học nói rằng, muốn sáng cái đức sáng của thiên hạ, thì trước hết phải trì nước. Muốn trị nước, phải tề gia. Muốn tề gia, phải tu thân. Muốn tu thân, phải chính tâm. Muốn chính tâm, trước hết, phải thành ý. Chính tâm, thành ý, đâu phải là chuyện vô vi. Đó chính là hữu vi vậy. Kẻ chủ trương vô vi là muốn trị cái tâm, mà lại để cái tâm ngoài chuyện thiên hạ, chuyện quốc gia, Như thế là làm tuyệt diệt đạo trời vậy. Kinh sách của người xưa đã đầy đủ văn chương, lễ nhạc, hành chính. Về trị dân thì đặt lên hàng đầu là ca sĩ. Người làm ruộng, làm thợ, đi buôn. Về trật tự thứ bật thì có vua tôi, cha con, thầy trò, bạn bè, chủ khách, anh em, vợ chồng. Về thức ăn, vật dụng cho thiên hạ thì lo làm ra tơ gai, nhà cửa, thóc gạo, rau quả, cá thịt. Đạo ấy là hữu vi, lấy đời sống trị bình làm mục đích, dễ hiểu, dễ làm, lấy đó để tu thân thì thuận và rõ, lấy đó để giúp người thì là thiện và công, lấy đó để trị cái tâm là hòa và bình, lấy đó để làm việc nước, việc thiên hạ thì điều gì cũng có ích xứng đáng cả. Do đó mà gọi là nguyên đạo, cho nên sống thì vui được cái tình thực, chết thì hết được lẽ thường, tế giao thì trời và thần chứng. Tế nhà miếu thì tổ tiên hưởng Đạo ấy là gì? Là đạo xưa nay ta gọi là đạo, chứ không phải là kẻ vô vi kia gọi là đạo vậy. Vua và các quan đại thần được cử ra coi thi đình, lấy giang văn minh độ thám hoa. Mình được vua ban mũ phóc có hai cánh, lá đề tam sơn bằng thao, áo thụng tía theo phường, đai bịt bạc bằng gỗ, tóc hương, bọc lụa màu tím than, cho thăm vườn thường Nguyễn và dạo chơi phố phường 3 ngày. Phò vua Lê bấy giờ là thanh đô vương Trịnh Tráng, có ý tự cường. gia văn minh được bộ làm cấp sự trung binh khoa. Nhà Minh cho sứ bộ sang đòi lễ cống. Trịnh Tráng cho vời các quan ở bộ binh lên hỏi ý. Chúa nói, quân mình ngông ngược, cày nước lớn, thấy hạch sách được là lớn tới. Họ không thương gì nước ta. Vừa qua, vào tháng 6 khi nước to đổ về, tràn đê, nước vào kinh thành, ngập nhà, người chết, đê các xã, yên duyên khuyến lương đều bị vỡ, thóc lúa hao tổn rất nhiều. Việc tuế cống vì thế mà hơi chậm trễ. Vậy mà vua nhà Minh lại cử liền hai sứ bộ sang đòi tuế cống. Ta phải làm thế nào đây để họ biết, thực lực của ta không để cho ngoại bang coi thường. Giang Văn Minh dân kế. Việc tuế cống chỉ là cái cớ. Nhà Minh thấy việc nước ta hiện giờ, Nam Bắc phân tranh mà có ý dầm nó Thân nghĩ, Chúa nên ban yến cho sứ ở Bệnh Đông, rồi đem các đồ tuế cống cho sứ thần nhà Minh xem. Nhân đó dàn quân thủy, quân voi quân ngựa cho họ thấy thành thế. Thanh Đô Vương trịnh tráng cho là phải và nghe theo. Hôm tiếp sứ ở Bệnh Đông, ngoài quân uy tập trận còn thủy chiến giả trên sông, cho các thuyền đánh nhau và tập bắn. Lửa cháy từ đầu sông lan đến tận cửa tạ Vương Phủ, lan đến cả hai bên phố phường ở Giang Đầu. Sứ thần xem, lắm lúc cũng nhấp nhộm sợ hại. Tân mùi năm thứ ba, 1631, vào tháng Giêng mồng 4 tượng thần Lý Ông Trọng ở làng Thụy Phương đổ mồ hôi. Đá đuối vùng ở huyện Nông Cống lỡ, đá núi kẹm trống ở huyện Gia Viện rớt. Mùa thu ngày 29 tháng 8, ở vực Lai Duệ, huyện Thủy Nguyên, có vật gì nổi lên mặt nước như hình đầu trâu, đầu người, đầu rắn, không biết là bao nhiêu. Sứ Hải Dương có mưa đá, hòn to như hòn đá lớn, người, ngựa và vật bị hại nhiều vô kệ. Thành đồ vườn trịnh tráng muốn có công tích, không nghe lời khuyên cổ viện Đô Ngự Sử và Khâm Thiên Giám, vẫn cứ muốn cất quân đánh chúa nguyện. Mùa hạ tháng tư, ngày Ất mạo, xét đánh núi Mã Yên ở Thanh Hóa, đất rách năm trường. Tường cho ngao ở điện Tây Kinh, nứt vỡ, gãy ngang lưng, rơi xuống đất. Ở xã Hoàng Mai, huyện Thanh Trì, có tiếng kêu như tiếng trống. Tháng năm, trời ôi, móng đỏ mọc ngang trời, một khắc mới tan. Tháng 11, Thanh Đô Vương trình tráng sai bắt quân Đô Đốc Phụ, tả Đô Đốc. Phó tướng Tây quần công trịnh tạc, thống lĩnh tướng sĩ bản bộ và các dinh cơ thuộc sai, quân lính châu Bố Chính vào trấn giữ đất Nghị An. Số là Đặng Trông, chú sại Nguyễn Phúc Nguyên dập dình đóng quân ở phía nam sông Danh, có ý muốn tiến ra Bắc. Thanh Đô Vương còn cử Thái Bọc từ Khanh Giang Văn Minh làm đốc thị. Khi cái quân vào đến nơi thì Đạo Duy Từ đã tô xin được chúa Nguyễn cho đáp lũy thầy Lụy kéo dài từ cửa biển Nhật Lệ tới núi Đâu Mâu của Đồng Hới, ngoài có suối khe, bùng sâu động, được khơi thành hào rảnh ở dưới, đất đắp cao phía trên, cao tới một trường năm tất, dài hơn 3.000 trường. Khi các quân vào Trấn Nghệ An, Trình Tráng đem Giang Văn Minh theo thị sát mặt trần. Trình Tráng muốn đánh, Giang Văn Minh bàn. Quân Nguyễn đã chọn xong danh hiểm trợ, đắp lụy thầy, ý muốn khoanh đất đai hùng cứ Việc chúng đem quân lấn ra nghệ an chỉ là tạm cớ để đắp lũy mà thôi. Ta chẳng cần đánh, cứ đem quân lên phía trước hạ trại, bắn súng chơi như diễn tập. Quân nguyện thế nào cũng rút về bên kia lũy thầy. Năm nay điềm gỡ nhiều, chiến trình không lợi. Trình tráng nghe theo, việc chiến trận xảy ra đúng như lời Giang Văn Minh dự đoán. Liên tục mấy năm nay, biết nhà Lê, Trình mãi lo chuyện chinh phạt chú Nguyễn. Nhà Minh cho sứ sang sách nhiều nhiều thứ. Ở biên ải, An Phủ Sứ Lạng Sơn nhiều lần tâu trình lên. Triều Đình Minh đã dung túng cho bọn tay chân lớn đất vượt cõi. gia Văn Minh dẫn đầu một sứ bộ sang nhà Minh bàn chuyện phân định biên giới. Thành Đô Vương còn sai bọn Trần Hữu Lễ, Nguyễn Thọ Xuân, Phạm Phúc Khánh lên cửa quan đợi lệnh. Mùa xuân năm Mậu Dần 1638, sứ bộ đến Yên Kinh. Vua Sùng Trinh, nhà Minh tiếp sứ. gia Văn Minh được vào chầu dâng lễ vật lên vua nhà Minh. Vua Minh nói, Trung Hoa chính châu rộng mênh mông, hiếm gì một vài giải đất, chuyện biên giới sao cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần vậy. gia Văn Minh nói, đất đai đâu chỉ quan hệ đến vua chúa, do đó từ đời các vua hiện trước đã có quan tư hiểm giữ bản đồ các châu quần, nắm vững những nơi hiểm trở, từ trong kinh thành ra tận biên ải. Nhà hán dựng nước, tiêu hà thu hết bản đồ sổ sách của nhà tầng, do đó hán cao tổ mới am tường các việc để trị thiên hà giữ hòa hiếu với các nước láng giềng Trung Hoa rộng mênh mông còn làm thế huống chi nước chúng tôi từ Đinh, Lê, Lý, Trần cho đến Hoàng Triều, Lê hiện nay mọi tất đất, mồ hôi xương máu đổ ra mới có và lại Bắc Nam phong tục khác nhau cưỡng đoạt, lấn đất hàng trăm năm cũng không đổi được hồn cốt của đất cụ sao bằng đất ai nấy giữ há chẳng là thiên triều khiến cho nước nhỏ phục mà còn nêu gương sáng cho đến muôn đời Vua Minh tức lắm nhưng không làm gì được. Khi bàn yến, Giang Văn Minh cao đàm khoác luận với các đại thần nhà Minh chẳng chịu kém câu nào. Hoàng đế thế vậy cười to và bảo, Sứ thần An Nam ứng đối rất giỏi, liệu có đối được câu này trẩm ra không? Xin Hoàng đế cứu ban, thần dẫu dốt đầu dám trái lệnh. vô Minh nhấp một chán rượu rồi độc Đồng trụ Chí kim đài dĩ lục, người đói đi. gia Văn Minh vẫn ngồi im, không nhúc nhích, miệng lại tửm tiệm cười. Vua Minh dục, người không đối được ư Hoàng đế tha tội Thần mới dám đối vô Minh trong lúc đầy tự mãn cao hứng nói Văn chương là chuyện cao thường Ta chấp làm gì Chỉ sợ vế đối của người tồi thôi Giang Văn Minh cầm chén đứng dậy Giọng giạc độc Đằng gian tự cổ huyết do hồng Vua Minh trầm mặt xuống Sông lại thẳng nhiên khen Sứ thần An Nam khá lắm Ta ban thưởng cho một chiếc áo gấm rồi truyền quan thái giám đứng bên cạnh đem áo cho. gia Văn Minh lại tà, nhưng hôm sau, nhà vua sai người đánh thuốc độc vào thức ăn cho chết. Khi dịch quán báo tin đến, hoàng đế liền bang. Sứ thần An Nam là người cứng cỏi tiết tháo thật đáng nêu gương cho những ai đem ba tất lưỡi ra cõi ngoài. Vua sai mổ bụng lấy thủy ngân ướp xác, cho ngậm nhân xăm rồi trả quan tài về nước. Bang sắc đến biên ải, phải xử nghiêm việc lấn đất, việc ban giao vẫn theo như cũ. Khi quan tài đưa về đến nước, dọc đường dân chúng đón quan chánh sứ, đầu đệ tan, khóc thương không dứt. Quan tài về đến Thăng Long, vua Lê và thành đô vương trình tráng, thân hành đến viếng. Vua Lê vỗ tay lên quan tài mà nói: "Không phí tài hoa, đi sứ không nhục mệnh vua, thật là anh hùng thiên cổ." Phần chú thích: Lê Thần Tông, sinh năm 1607, mất năm 1662, tên thật là Lê Duy Kỳ. Là con trai trưởng của vua Lê Kính Tông Tháng 5 năm 1619 Thần Tông lên ngôi vua Khi mới 12 tuổi Tháng 7 năm 1623 Khi vừa lên ngôi chúa Thanh Đô Vương Trịnh Tráng đã cùng vua đi dẹp loạn Trịnh Xuân Ở Thanh Hóa Năm Canh Ngọ 1630 Vua lấy con gái của Trịnh Tráng Là Trịnh Thị Ngọc Trúc làm hoàng hậu Tháng 10 năm Quý Mùi 1643 Vua nhường ngôi cho con Là Lê Duy Hiệu Để lên làm Thái Thượng Hoàng Tháng 8 năm 1649, Duy Hiệu mất, Thần Tông lại làm vua cho đến tháng 9 năm 1662 thì Băng Hà, hưởng dương 56 tuổi. Cũng trong năm 1662, nhà Minh cử người Sang Phong, Thần Tông làm An Nam Quốc Vương. Ông là vị vua duy nhất trong lịch sử Việt Nam làm vua hai lần. Thanh Đô Vương Trịnh Tráng, sinh năm 1577, mất năm 1657, là con trưởng của Bình An Vương Trịnh Tùng. Năm 1623, Trịnh Tùng lâm bệnh nặng rồi mất, Trịnh Tráng được lên ngồi. Mạc Kính khoan nghe tin Trịnh Tùng chết, liền từ Cao Bằng kéo quân xuống Gia Lâm, ngoài thành Thăng Long, khiến Trịnh Tráng phải rước vua Lê chạy vào Thanh Hóa. Tháng 8 năm 1623, Trịnh Tráng đem quân từ Thanh Hóa ra phá tàn quân của Mạc Kính Khoang ở Gia Lâm, rước vua Lê trở lại Kinh Đô. Khi lên nắm quyền, Trịnh Tráng đã 47 tuổi, nên trong việc triều chính, ông khéo léo hơn các đời chú trước. Thời Trịnh Tráng, xung đột Trịnh, Nguyễn chính thức buồn phát. Trịnh Tráng đã bốn lần đưa quân đi đánh chú Nguyễn vào các năm 1627, 1633, 1637 và 1643, nhưng tất cả đều không thành công. Tháng 4 năm 1657, Trịnh Tráng mất thọ 81 tuổi ở ngôi 35 năm, 1623 đến năm 1657. Hồ Xuân Hương Hồ Xuân Hương sinh và mất năm nào chưa rõ, nhưng chỉ biết bà sống ở cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Bà quê ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Xuất thân trong một gia đình phong kiến suy tàn, Xuân Hương có điều kiện gần gũi với người nghèo và đặc biệt là với những người phụ nữ bị áp bước trong xã hội, nên trong thơ của bà có sự cảm thông sâu sắc đối với tầng lớp người này. Ngoài ra, Hồ Xuân Hương còn là người thông minh, có học và giao du rộng rãi với giới nho sĩ. Tuy là người tài hoa, có cá tính, nhưng đời tư của Hồ Xuân Hương lại gặp nhiều bất hạnh. Hồ Xuân Hương lấy chồng muộn, nhưng lại lấy đến ba đời chồng, là ông Phụ Vĩnh Tường, Tổng Cốc và cuối cùng là quan tham hiệp trấn Yên Quảng Trần Phúc Hiến. Trong cả ba cuộc hôn nhân, Xuân Hương đều phải làm lẽ và cả ba cuộc hôn nhân đều ngắn ngũi, không có hạnh phúc. Không rõ bà mất năm nào và ở đâu, chỉ biết bà mất trước năm 1842 Bởi khi Tháp Tùng Vua Thiệu Trị ra Bắc Tuần Du, thì ông Hoàng miên thẩm Tùng Thiện Vương có đến thăm mộ Hồ Xuân Hương. Hồ Xuân Hương đã để lại nhiều bài thơ độc đáo với phong cách thơ vừa thanh vừa tục. Thi sĩ Xuân Diệu đã gọi Hồ Xuân Hương là bà chúa thơ nôm. Hồ Xuân Hương được coi là một trong những nhà thơ tiêu biểu của văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ 18, nửa đầu thế kỷ 19. Văn chương ở phường Kháng Xuân Lầu quán ở Kháng Xuân, giáp Tây Hồ, mọc lên rất nhiều. Đây là nơi du ngoạn của những người có tiền, những kẻ hào hoa phóng túng hoặc đang có đội niềm u út, những nỗi đau đời cần gặp một tri kỷ sẽ chia. Những văn nhân có tiếng cũng thường hay đến đây. Có cả những người có tiếng tâm như chiêu hộ, nguyện án, nổi tiếng đặt bút thành văn. Hoặc những lão đồ gàng, chữ ít nói nhiều ồn ào quá mức. Quán cổ nguyệt mới dựng lên mà tao nhân mặt khách đã đông lắm. nơi chủ nhân tung tích ở đâu, không rõ. Tuy không đẹp mê hồn như những kỹ nữ, nhưng có những tài hoa riêng nhờ giọng hát và phong cách hào hoa như cô cầm. Xuân Hương nhìn bề ngoài không cuốn hút lắm, nhưng càng nhìn càng ưa bởi những nét trắng rội khác thường và nét dạng dị của người từng trải trên khuôn mặt. Nghe đầu Xuân Hương rất hay chữ. Chẳng thế mà ông tri phủ Vĩnh Tường đã chết mê, chết mệt, cưới về bằng được, bất chấp cả lời dị nghị. Ông rất mực yêu chiều Xuân Hương. Tri phủ Vĩnh Tường đưa nàng vua ngoàng ở khắp những danh lam thắng cạnh, nơi ông trị nhầm. Vùng đất của ông sát kề núi Tam Đảo, phía kia là thành Tam Đái, một giải đê, nơi náo ẩn của cánh đầu trộm đuôi cướp trên sông. Phía bên phải là đám lục lâm. Từ ngày ông phụ Vĩnh Tường mất, miền Tam Đái không được yên ổn. Xuân Hương bị gia đình vợ cả quan phủ ruồn rậy. Tức khí, bà bỏ hết, tai nại gió đưa, xuống thuyền về ngay Kinh Thành, mua một miếng đất, dựng ngay một quán hàng, cũng sên phách, cũng rượu ngon. Bà dốc tiền rượu về được mấy cô đào hát cũng hay hay. Tính nếch, màu mắng hay bông đùa của họ khiến quán khách mới khai trương mà đã có nhiều người lui tới. Người họ truyền người kia, chẳng mấy chốc mà hóa ra có tiếng. Rựng mỡ có mấy ông quan thì rủ nhau tìm đến Kháng Xuân. Lúc lên thuyền chơi trên hồ, lúc vào quán trà dư tự hầu, giọng nói eo éo thơ thận phun ra rong rỗng toàn là thơ con cốc mà cứ vỗ ngực khen hay. Xuân Hương không thể nhìn được cười khi thấy họ ra đầu đề thi nhau vịnh quán trấn vụ. Một ông nói ngọng đọc Xem này trấn vụ quán đông vui, tấp nập vào ra ấn lắm người, tướng lớn NC ông hộ Pháp. Hoa vàng ỏ loét lửa ma trơi Một ông khác nói vần Cây xanh mấy góc trơ thân cụ Vội đắp hai con vệnh mấy vòi Dâm tiếng mỏ chiều kêu lóc cốc Ao chài cá mổ thật tanh hôi Mấy ông quan thị ngâm nga Anh nọ khen anh kia tài ngang lý bạch Đổ phủ liên tiếp gọi thêm rượu Gọi bà chủ đến độc thơ cho mà nghe Tay lại còn định bá vai Xuân Hương cũng phải chiều Nhưng trong lòng bấm bụng cười thầm Vốn tài hoa, mẫn tiệp Bà nhắm ngay được một bài thơ về lũ nửa người, nửa ngầm Bọn quan thị vừa ra bỗng có một người dáng thanh tú Đầu vấn khăn nhiễu, tam giang Chữ nhân, mặc áo thụng xanh Thắt đai đỏ trồng thật phong độ Xuân Hương hơi giật mình Bà chưa thấy ai có đôi mắt đẹp Mà sáng, vầng tráng cao mà nhuần nhị đến như thế Xuân Hương chủ động cuối mặt chào Mời đại quan nhân quá bộ vào trong nhà Tiền thiếp rất vinh hạnh được người chiếu cố đến. Chàng trai khoảng ngoài 30 tuổi, da trắng hồng, đầy dáng vẻ hào hoa của người đã lịch lãm ở Đô Thành. Chàng hỏi, có phải nàng là chủ quán cổ nguyệt, tên là Xuân Hương? Thưa ngài Vân ạ, đừng gọi tôi thế, khách sáo quá. Tôi nghe nàng là phu nhân của Quan phụ Vĩnh Tường, một vị quan phụ mẫu và loại vịnh vai đời mà sống. Và nàng cũng là một bậc nữ lưu tài danh. Quang nhân cứ quá khen, tiện thiếp vốn chỉ được theo đòi dăm ba chữ, người đời yêu mà đồn đại thêm thôi. Tôi là Đình Hổ Họ Phạm, bạn bè quen gọi là Chiêu Hổ. Ôi chào, sư hương này hạnh phúc biết nhường nào, gia thanh của quang nhân đất Hạ Thành này ai chẳng biết. Tiện thiếp đã được trộm đọc những án văn của ngài viết về cách thưởng trà, thưởng lan thật là sành, đọc qua văn biết người, nay mới được thấy mặt. Xuân Hương đích thân đem rượu đến, rót mời chiêu hộ. Cách tiếp đại của bà khiến chiêu hộ thầm ưng ý. Bọn đàn bà trong phủ này, phủ nọ, thường làm ra vẻ quyền quý mà dốt nát, hầm mình. Những tiểu thư ở băm sáu phố phường, người thì rụt rè, cổ lỗ kẻ lại đài cát kiêu sa. Chiêu hộ lặng ngắm Xuân Hương, càng nhìn càng ưa, chuyện trò ngày một mặn mà. Hai người có vẻ tâm đầu ý hợp. Bộ sơ kiến đã nói gần hết cho nhau những điều mà đáng lý phải quen lâu mới nói. Xuân Hương lại kể chuyện đám quan thì vào chơi và đưa cả bài thơ họ viết dán lên vách cho chiều hậu xem. Chiều xem xong, cười ầm lên, vẻ rất thích thú và nói Bọn này cũng quấy quá lắm nhỉ. Xuân Hương nói Mở quán thì phải chiều khách, biết làm sao được thưa ngài. Xin ngài đừng cho là hỗn, tiền thiết cũng đã phải nhịn hết sức mới khỏi bật cười. Cái đám thơ thận dở hơi, thân thế dở hám, Lũ Quan Thị ấy đã khiến thiếp nảy ra một bài thơ. Nàng đọc tôi nghe xem nào. Nghe trong câu nói đã có điều thân mật, Xuân Hương mỉm cười đọc. quan Thị Mười hai bà mù ghét nhau, đem cái Xuân Tình vứt bỏ đâu, Rút rít thay cha con chuột nhắc, vo ve mặt mẹ cái ông bầu. Đố ai biết được vong hay chốc còn kẻ nào hay cuốn với đầu. Thôi thế thì thôi, thôi cũng được, ngàn năm càng khỏi tiếng nương dâu. Vừa nghe xong, chiêu hộ vốn sành thơ, bất ngờ thốt kêu lên. Trời ơi, hay quá, hay quá, xin cho nghe thêm một lần nữa. Xuân Hương rất mừng được chiêu hộ khen, bà đọc lại. Bây giờ xem ra Xuân Hương có vẻ bẻn lẻn. Nghe rồi, chiêu hộ thừa ra ngắm bà. Ông lại bảo, chắc là nàng có nhiều bài thơ khác nữa. Cũng có nhưng không nhiều lắm. Cho tôi xem có được không? Nếu được bậc danh gia trị giáo thì à, Xuân Hương vinh hạnh biết chừng nào. Xuân Hương vào trong nhà lấy tập thơ chép tay ra, đưa cho chiêu hộ. Hộ định xem ngay nhưng nữ sĩ ngăn lại, nói. Xin quan nhân đem về nhà hãy xem, mấy khi thiếp được gặp gỡ như thế này. Chiêu hộ nhìn Xuân Hương, ân cần nói. Nếu có một nữ sĩ tài sắc làm bầu bạn trong thời buổi nhiễu như này, Chắc là tôi còn đến. Xuân Hương rót thêm rượu mời chiêu hộ. Nữ sĩ cũng nhấp đôi chút để tiếp khách văn chương, rồi hỏi. Vừa rồi, hãy thường lãng ông từ ngày an ra làm khuấy đồng kinh thành về tài thuốc lẫn tài văn. Thiếp có độc thường kinh ký sự, rất chú ý đến những bài thơ của lãng ông, ý quan nhân thế nào. Đó là một ông già đáng trọng, trong ngày thuốc ông là đại danh y. Thường kinh ký sự ghi chép, nhận xét, thế là giỏi nhưng thơ thì chán lắm. Theo quan nhân thì bậc thi tài ở trong nước này như thế nào? Tôi ít đọc thơ và thú thật ít giao du với các thi nhân. Ông Nguyễn Du, em ông Nguyễn Khảng ư, ông Phan Huy Ích, ông Ngô thì Nhậm ư. Tài của họ ghê gớm đấy chứ, nhưng họ còn mãi vào đường chính trị. Tôi có đọc sơ kính tân trang của Phạm Thái, mối tình thật đẹp, nghĩ mà thèm. Thơ thế mới hay, còn như chiến tụng Tây Hồ Phú. Chẳng qua họ Phạm thích nhà Lê, ghét nhà Tây Sơn mà cãi chày cãi cối thôi. Xuân Hương nhìn Phạm Đình Hộ đắm đuối, lòng sao xuyến. Chiêu hộ về độc thơ Xuân Hương, ông trăn trở, suốt đêm không ngủ. Nữ sĩ có tài thơ ở nước Nam này đếm trên đầu ngón tay. Thơ của Xuân Hương chẳng giống một ai trước nàng, cùng thời với nàng và sau nàng cũng thế. Ông suy nghĩ lâu lắm, mà con người thì có vẻ ngông ngạo, bất cần đời. Lật ngược tôn ti trực tự Giữa đàn bà với đàn ông Giữa sang và hèn Giữa thực và ảo Càng độc càng hay Càng độc càng phục Mờ sáng hôm sau Ông đã cầm tập thơ của Xuân Hương Gọi cán đến phường Kháng Xuân Xuân Hương đem qua trằn trọc Ngủ không yên Cái dáng người phong nhã Uyên bác Đã làm cho nữ sĩ siêu lòng Mặc dù tan ông Phụ Vĩnh Tường Vẫn chưa hết Xuân Hương là người ghét lệ giáo nhất Sao tất cả cứ rạng buộc người ta vào nghi thức Con thời cha, vợ thời chồng phải đúng 3 năm. Sau 3 năm nối tan thì cũng lại không được phép lấy chồng. Lúc đó người con gái đẹp cũng hóa ra một kẻ lỡ thì. Xuân Hương cũng thế, được ông phụ yêu quý là thế, bà rất biết ơn. Sống cái cảnh ban ngày thì ông phụ là của công đường, ban đêm thì của bà cả, Phần mọn hẩm hiu. Đường Đường là một vị quan lớn, ông phụ vẫn luôn luôn giữ nề nếp gia phong, tôn ti trật tự. Ông vẫn ngồi ăn cơm với bà cả, còn Minh phận làm lẽ vẫn phải cứ đôn đốc coi sóc quân hầu đầy tớ. Mấy năm chung đụng, ông phụ đối với Xuân Hương cứ lắm lét như người vụng trộm Có buổi, biết ông đang say mê thơ phú với nàng, bà cả lại bịa ra một chuyện gì đó cho người triệu ông về để đình liệu công việc. Thế là ông lại phải đứng dậy ra về. Còn Chiêu Hổ, xem ra là một người vừa nghiêm trang vừa hào hoa. Thấy Chiêu Hổ đến, Xuân Hương bối rối, rộn ràng hẳn lên. Buổi sáng quán không có khách, Xuân Hương cho gọi trà cùng uống ở đầu hồi, rồi lại bắt con hầu đem rượu ngon ra. Chiêu hộ lấy tập thơ của Xuân Hương, nhìn trước nhìn sau, không thấy ai. Ông nắm lấy tay nữ sĩ mà nói, không ngờ Chiêu hộ này lại là người đầu tiên được đọc tập thơ này. Đọc rồi cứ ngậm nghĩ rằng nàng sống chắc là khổ tâm lắm. Xuân Hương cảm động, không rụt tay về mà nói, làm sao mà quan nhân biết. Thơ chính là tiếng nói từ đái lòng mà thốt ra, giấu nổi ai đâu. Bây giờ tôi mới hiểu những lời mà trong đám tao nhân mặt khách bàn luận về nàng. Xuân Hương cảm thấy dễ chịu. Nàng thấy hổ cũng là người thành thực. Nàng hỏi. Người đất Long thành nói gì về thiết? Họ truyền tụng thơ nàng. Nhiều người chép tay. Người thì phát khùng lên, không chịu nổi. Cho là thơ dâm ô, trát tán. Không những họ ghét nàng. Ghét thơ nàng mà ghét cả ai ca tụng và chép thơ nàng nữa. Còn Quang Nhân thì sao? Sao nàng còn phải hỏi? Làm được một bài thơ hay đã khó, huống chi tự mình lại đặt được một lối thơ riêng không giống bất cứ người nào. Hồ Xuân Hương cảm động lắm. Chư Hộ đã đoán nhận ra những mối giao cảm. Ông ngắm nhìn nữ sĩ với cái nhìn say đắm của người tài gặp người đẹp. Bất chợt ông nói, Chúng ta là những người đi khác luồng những người đang sống. Người thì hám quan chức, kẻ thì hám tiền tài. Chúng ta sống bằng chữ nghĩa, vương dạ với chữ nghĩa, hầm mình, kêu bạc bằng chữ nghĩa. Cho nên người đời nhìn ta bằng những con mắt nửa trồng, nửa ghét, nửa muốn chơi, nửa muốn hài. Ngay cả cái đám văn chương rộm, tưởng là ở phía chúng ta, mà kỳ thực lại là lũ ông tay áo, nàng thấy thế nào? Xuân Hương sửng sờ, nhìn chiêu hổ đâm đâm. Nàng rót rượu cho chiếu hổ, nhưng ông đã cầm tay nàng mà nói. Tôi chắc nàng cũng cô đơn như tôi. Xuân Hưng nhìn ra cửa, khẽ đẩy tay ông. Dạo này, quan tổng trấn Bắc Thành ra sức thay mặt triều đình vỗ về dân chúng, chiêu mộ sĩ si phu Bắc Hà. Lòng người vẫn còn tiếc nhà Lê, sồng với đám sĩ tử không thích nhà Tây Sơn, thì có dịp ra làm quan, để kiếm một thế đứng trong giới thường lưu. Nghe nói chiêu hộ cũng là một trong những người được quan tổng trấn trọng tài và chú ý. Từ khi Vũ Trung Tùy Búc, được văn nhân Bắc Hà coi như một án danh văn chiêu hậu ít khi lui tới đến nàng Nghe đầu ông tổng trấn đã dân sớ lên, nhà vua tuyển ông vào quốc sự quán. Ông càng ra sức dự tiếng Hồ Xuân Hương nghĩ chua chát, nhưng chẳng nói ra. Quán của bà, sau một thời gian là nơi lui tới của kẻ sĩ, giờ đây vắng dần. Đám tao nhân mặt khách ít đi, thì cái đám Phàm phu tục tử lại càng đông, xa đà. Bà phó mặt cho đám quản gia, người giúp việc lo liệu tất. Xuân Hương đã hết tan ông chủ, về quê lo dỗ chạp, đất cát chu tất, rồi mới trở lại phường Kháng Xuân. Bà buồn lắm, thơ của nữ sĩ hình như cũng chịu nặng một nỗi buồn riêng. Canh khuya văng vặn, trống canh dồn, trơ cái hồng nhan với nước non, chén rượu hương đưa say lại tịnh, vần trăng bóng xế khuyết chưa tròn, xiên ngang mặt đất rêu từng đám, đâm toạt chân mây đá mấy hòn. Ngán nội xuân đi, xuân lại lại, mảnh tình, san sẻ, tí con con. Cái đám quan thị bữa nọ bị nữ sĩ chọc cho, vẫn còn thù. Sau khi thời thể biến đổi, một tên có điền trang lớn ngay ở khu 13 trại. Hắn đã cho gia nhân đến kéo đổ quán. Xuân hương qua một đêm đã trắng tay, chỉ lại được một chút bạc trắng. Dạo này, trong đám người đang đeo đuổi nàng lại có tổng cốc. ga người đất lúa, lấy lúa mà lo quan chức. Mua danh vọng, mua ruộng Này thả chim Mai mở hội trải Đỡ đầu cho một đêm hát ạ đào trên sông Gã lại đen đúa khó coi Người lại ngắn Nên có người ác miệng gọi là Tổng Cốc Và thế là thành tên Tổng Cốc xấu người, tốt bụng Lại mê mệt hồ Xuân Hương Cốc hay lần là quán của nữ sĩ Nhiều lần bị đám văn nhân sĩ tự trêu chọc Quán của nàng bị đốt Tổng Cốc đem tiền Đem tre gỗ của mình dựng lại quán Lại xua gia nhân mang đến 50 lạng bạc Để bà làm vốn Bà cảm kích Gần đây tổng cốc lại cầu hôn Hàng quán ấy ẩm Văn chương dạo này cũng ít người ham hố bằng luận như lúc trước Thương nhân mọc lên như nấm Đám quan lại theo triều Nguyễn Từ Trong ra thường bận biểu về việc quang Lại tiết kiệm Ít ném tiền qua cửa sổ Khách phong lưu của quán văn chương Hồ Xuân Hương Kém hẳn các quán rượu khác Xuân Hương buồn lắm Tổng cốc vẫn đeo đẳng da diết Thần phần lỡ thì biết làm sao Tứ cổ vô thân Làm ăn hụt hận thua lỗ Bạn cũ tình xưa đều thợ ơ Làm nhạc, biết làm thế nào Những hôm vắng khách Xuân Hương chỉ ngồi ở chiếc bàn Mà buổi đầu tiên bà gặp hộ Rồi uống rượu một mình Bên cạnh những bài thơ xứng hòa với chiêu hộ Đối với bà là báo vật thiêng liêng nhất Xuân Hương nhường lại quán Chuẩn bị cho một cuộc ngao du sân thủy Rồi sau này ra sao thì ra Quán đống y miệng. Quen lệ, Tổng Cốc nhớ Xuân Hương, đem gia nhân đến chơi, đã thấy quán cụ phá đi, người không còn đâu nữa. Chủ mới là một mụ béo phị đang hối hạ dừng lại quán. Cái lầu cổ Nguyệt đơn sơ nhìn ra hồ Tây, phía trước có vườn, có cây cạnh, có chỗ ngồi thưởng Nguyệt ngâm thơ, đã bị phá đi cả. Tổng Cốc dầm chân than thở. Ta chỉ chậm chân một chút mà lỡ hết việc, nhưng ta nhất quyết phải tìm, tìm cho được nàng. Và lập tức con người thành tâm ấy đã làm một cuộc săn tìm, theo dấu vết của bóng người mà ông Hằng mến mộ. Cuộc săn tìm lúc xuống thuyền, lúc lên bộ, cũng lông đông, trớ treo như duyên phận của hai người. Phạm Đình Hổ Phạm Đình Hổ sinh năm 1762, mất năm 1839, quê làng Đan Loan, huyện Đường An, Cạm Giàng, Hải Dương ngày nay. Ông chủ yếu sống ở phường Hà Khẩu thuộc Kinh Thành Thăng Long. Phạm Đình Hổ là con của hoàng tính đại phu Thái Bọc Từ Khanh Phạm Đình Giáp. Vì Phạm Đình Hổ là con thứ bảy trong một gia đình quan lớn nên còn có tên là Chiêu Hổ hay Chiêu Bảy. Tuy nhiên, khi Phạm Đình Hổ lớn lên thì quan Thái Bộc Từ Khanh đã mất, gia cảnh sa sút đi nhiều. Sinh ra trong thời loạn lạc, bản thân lại luôn ốm đau, bệnh tật nên Phạm Đình Hổ đã sớm muốn xa lánh công danh. Đời vua Gia Long vì hoàn cảnh gia đình khi đó đã sa súc nhiều Phạm Đình Hổ có đi thi, mong tiến thân Nhưng ông chỉ đổ sinh đồ Năm 1821 Khi biết tài học của Phạm Đình Hổ Vua Minh Mạng đã cho vời ông đến gặp Và phong chức hành tẩu Năm 1827 Vua Minh Mạng lại thăng Phạm Đình Hổ lên chức Thừa chỉ Tức bình phong bá ở hàng lâm viện Với lời khen Văn học vượt trội, tính tình ngay thẳng không su phụ, quyền trọng, thật đáng khen ngợi. Sau đó hơn một tháng, ông lại được thăng chức, tế tựu quốc tự giám, kim thị giảng học sĩ. Đây là một trường hợp rất đặc biệt, vì Phạm Đình Hổ chỉ thi đổ sinh đồ, nhưng lại được cử làm hiệu trưởng một trường đại học nho giáo xưa. Một thời gian sau, ông xin cáo quan về quê dưỡng bệnh. Ông mất năm 1839 tại quê nhà, thọ 77 tuổi. Cợp gấm trong rừng văn Trong Vinh quan Tuần Phủ Họ Phạm ở tỉnh Sơn Tây có một khu vườn khá đẹp. Ở đó có đủ cây, đá, hoa, chim của vùng Tam Đạo. Chim thì có gà lôi mộng đỏ hay còn gọi là chim trĩ.